Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vâng ạ con biết rồi À con còn cái này Mẹ đem về mua thêm ít đồ trong nhà Còn không thì giữ đó để tiêu sau Tết Vừa nói lệ vừa rúi vào tay cổ bà Trúc tờ 500.000 ngàn Tất nhiên là ngay lập tức cô nhận lại được cái lắc đầu từ mẹ của mình Bà mìm cười xoa đầu của con gái Thôi mẹ không có lấy đâu mày cứ giữ lấy mà phòng thân Sáng năm nhớ hạn chế tiêu pha lại Dành dụng tiền về quê ăn tiết với bố mẹ đấy Vâng ạ con biết rồi Nói đến đây thì hai mẹ con mừng mừng tủi tuổi Trời sầm tối khi tiến bà Trúc ra bến xe Thì Lệ quay trở về nhà Bắt đầu tìm cách thuyết phục bà Nhâm kia Đứng trước cổng nhà của bà Thì Lệ đưa tay bấm chuông cửa khách nhanh chóng bà Nhâm từ trong nhà bước ra Trong khuôn mặt của bà không có chút nào là thần sắc Bà đưa cắm mắt để mệt mỏi lên nhìn lệ. Có chuyện gì thế? Trước khi quyết định bấm chuông cửa lệ đắp vạch ra cho mình một đống những câu hỏi. Những chuyện để có thể thuyết phục bà nhâm cho mình vào bên trong. Nhưng mà không hiểu sao giờ đây cô không thể nào thốt ra được tiếng nào. Dạ con con... Sao? Muốn gì nói nhanh đi. À, dạ không sao ạ. Con chỉ muốn hỏi thăm cô thôi. Ta không sao cả. Bà Nhâm trả lời theo một cách hết sức cổng lốc Đang độ tiết nhất con gái con nữa gì không có đi chơi Cứ rú rú trong nhà lo chuyện bao đồng hoài vậy Nói xong không đợi cho Lệ kịp phản ứng gì thêm Bà quay lưng đi vào trong nhà Khỏi phải nói Lệ thất vọng thấy rõ Nhưng mà không sao Đối với một người đang có quá nhiều tổn thương Như bà Nhâm đây Thì cô thấy thương bà hơn Chứ không hề có ác cảm gì hết Lệ liền thầm nhủ Thôi để mai mốt mình thuyết phục từ từ cũng được. Nói là làm liên tiếp ba ngày trời, cứ tranh thủ thời gian rảnh là lệ lệ sang nhà của bà Nhâm, dù bà đi dạo, đi chợ mua sắm cho khuê khỏa. Nhưng dù có làm cách nào đi chăng nữa, thì thức cô nhận lại cũng chỉ là một mà thôi. Đó chính là sự hờ hững cũng như giữ khoảng cách của bà Nhâm. Hay nói đúng hơn là trông bà lúc này như biến thành một con người khác vậy. Lệ bực mình lắm tuy nhiên cô cũng chẳng muốn bỏ cuộc Bởi đêm nào ít nhiều cô cũng vẫn còn nằm mơ thích Minh xuất hiện Tuy tần suất cũng như sự kinh dị đã giảm đi khá nhiều Nhưng mà nhìn chung thì cứ tiếp diễn như thế này cũng không phải là cách hay Hôm nay là ngày mùng 5 Tết Lệ bừng tỉnh vào nửa đêm sau khi bắt gặp Minh trong giấc ngủ của mình Cô mệt mỏi lắm đưa tay vỗ vỗ vào chán rồi nhủ thầm Trời ơi anh Minh Anh có thực sự tồn tại hay không? Nếu như có thì như tôi xin anh đấy Hãy buông tha cho tôi đi Nhưng rồi lệ ý thức được mình có cầu xin cũng bằng thừa Điều quan trọng lúc này là cô cần làm Đó chính là mau mau thực hiện nghi lễ Mà ông thầy lực đã dặn dò hôm trước Thế là cô định bụng đời cho trời sáng Thì sẽ đến nói thẳng với bà Nhâm Không thể nào trì hoãn thêm được nữa Nhưng có lẽ cô sẽ không thực hiện được dự định của mình Bởi trời vừa hừng sáng thì lệ thích cửa phòng của mình mở ra Thế đã nhận ngay được một bức thư Nội dung bên trong không khỏi khiến cho cô sửng sốt Đó chính là bà Nhâm bảo mọi người nhanh chóng dọn đi khỏi khu trọ của bà Bà sẽ bán hết tất cả rồi chuyển về quê sinh sống Không chỉ có lệ mà những người khác cũng đều nhận được lá thư thông báo này Khởi vì nói họ bất bình kéo đến trước nhà của bà Nhâm để hỏi cho ra nhẽ Bà Nhâm, bà Nhâm Sao lại như vậy hả bà Nhâm? Ít ra thì cũng phải thông báo sớm cho chúng tôi chuẩn bị chứ hả? Đằng này đến giờ bà mới báo thì sao chúng tôi xoay sở kịp thời? Đống đấy, đống đấy. Từ trong nhà của bà, bà Nhâm bước ra rồi gắt lên. Sao? còn bà kéo đến đây định làm gì tao hả? Chúng tôi không có làm gì sai cả. Chỉ mong bà thư thả cho chúng tôi chừng 10 hôm. Chúng tôi sẽ trả thêm tiền. Chứ bây giờ bà lấy lại phòng thì chúng tôi biết đi đâu. Không có xin sỏ gì hết. Cái nhà này là nhà của tao đám bố lên lúc nào thì là ý của tao, chúng mày có quyền gì để mà ngăn cản hả? Coi gây mất trật tự là tao báo công an đấy, lo mà dọn dẹp đi thì tốt hơn. Người nào người nấy đều bất bình giã mặt, nhưng đúng thật là họ không có gì để có thể nói lại được với bà nhâm. Chiều ngày mai người chủ mới của nơi này cũng sẽ đến và họ thậm chí còn san bằng hết tất cả để làm nền xây dựng một công trình khác. Lệ cùng với đám người chợt thất thểu trở về. Họ lo lắng một nhưng đối với cô nó còn gấp cả 10 lần, bởi cô không chỉ là việc dọn dẹp đi mà còn vì chuyện thực hiện nghi lễ đốt thành nhân thế mạng nữa. Bà Nhâm sắp dọn đi rồi đến lúc đó căn nhà này sẽ bị giải tỏa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net